xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hèm c h u y ệ n ma để chúng ta tiếp tục đến với tập số sáu của bộ truyện m ộ ư ơ i hai h m ộ mươi bảy của tác giả hà dương ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số sáu hèm c h u y ệ n ma hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện m ộ ư ơ i hai h m ộ mươi bảy tác giả hà dương Tập 6, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. trời bên ngoài lúc này vẫn còn mưa giả r í c hai ông bà đứng dậy chào mọi người rồi rời đi tuy nhiên chân của ông tuấn vừa chạm xuống bậc hiên thì ông cụ trong nhà liền đứng bật dậy ú ớ rồi đổ vật xuống nền nhà bà cụ lúc này sợ hãi vội gọi lớn ông ơi ông làm sao thế này có ai không cứu lê ông ấy ông ơi ông mau tỉnh lại đi bà cụ toan lấy cuốn sách đó đi thì ông cụ chặn lại được tôi đọc câu lắm tôi chết trước bà cho bà sống một mình buồn tuổi không có ai m à mắng nữa bà cụ liền lườm ông đọc hết đi nếu đọc hết rồi mà ông chết thì cái thân già này xin đi cùng ông xuống tạ tội cùng với các cụ được bà không sợ thì sao tôi phải ngại đọc thì đọc mấy chục năm nay tôi đã muốn đọc nó thế nhưng mà cứ lo sẽ đeo chuyện gì còn mình mà sống đơn độc tôi lại không nỡ ông cụ lúc này mở trang sách và tiếp tục chậm rãi đọc tôi hỏi người phụ nữ đó tại sao cô lại chỉ báo mộng cho tôi để chạy thoát người phụ nữ đó mắt nhỏ máu rồi nói bởi vì ông không ác với tôi t ô i cứu gia đình của ông lần này coi như là trả lại món nợ ân tình giữa chúng ta sau này ông phải nhớ kỹ giữ a bí mật này chọn đời chọn kiếp sống để bụng chết mang theo chỉ cần ông dám kể chuyện này ra ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình con cháu của ông sẽ không thể sống a n nhiên qua ngày ông hãy thể đi tôi không thể hứa với cô được vì tôi không thể d ư n g mắt nhìn bạn bè người quen của tôi chết đi như vậy vậy thì các người sẽ chết chung với nhau tất cả h a i xuống âm ti để đoàn tụ người phụ nữ đó giận dữ biến mất tôi g i ậ n mình t ì n h dậy hóa ra đó chỉ là giấc mơ tôi bước xuống giường tuy nhiên bàn chân này chạm phải thứ gì đó nhảy nhảy ươn ướt, ướt tôi liền hô thẳng ti hầu đèn lúc xoay xuống chân thì tôi bất giác d ù n g mình bởi vì phía chân của tôi đang đứng là máu m á u tuấn như m từ quay lại đột nhiên cảm giác lạnh toát bỗng chạy dầm theo sống lưng hai chân của ông đứng chết chân tại chỗ ông dường như nhìn thấy bóng dáng của quen thuộc của cậu chính thấp thoáng đâu đây ông nhú mày ông cụ kia bỗng cất tiếng nói cậu đây bất ngờ chưa cậu mới trốn tới đây vừa hay gặp ông ông tuấn quỳ thụp xuống ôm lấy chân của cậu chín cậu ơi con lạy cậu cậu mau giúp dân làng con với mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra bà tém liền nháo chồng ông bị sao vậy cậu chín là cậu chín hạ phạm hiền linh bà tám nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống l ạ i liên tục bà cụ bấy giờ ngưng kêu khóc bà nhìn ông cụ rồi xác minh ông ơi có phải ông không cậu chín liền đáp cậu chín đầy không phải là ông cụ đâu cậu đi ngang qua đây giữa ông cụ một chút thất thầy nghe giọng nói của cậu chín léo nhéo thốt lên từ miệng của ông cụ thì ngạc nhiên ông tuấn vẫn quỳ d ạ p súng văn xin cậu chín giúp đỡ cậu chín liền bảo cậu mới trốn đi thầy đuổi chưa tới cho nên cậu tạm nghỉ ở đây một lát cái làng của ông gây ra họa lớn cậu bảo ông phải tìm người tu tiên mới cứu được cơ mà sao ông không tìm người tu tiên tới giúp ông tuấn liền đáp bẩm cậu nhà phúc của cậu chúng con cũng đi tìm nhưng mà ngạt nỗi chưa có duyên gặp được người tu tiên cậu chín h bắt đầu ngồi thẳng dậy hai tay của cậu xoa vào nhau à cũng đúng người tu tiên không phải ai muốn gặp cũng gặp được cái này phải có duyên thế bây giờ làng ông mọi người lên núi tránh nạn rồi sao vâng nước lụt trắng băng mọi người ă n ở trên hang rơi nhưng mà hồi chiều lại có người chết là bà cụ biết chuyện về trận lụt và một người trung niên trong làng chuyện là cái hang rắn thực ra có phải là oan hồn cô gái bốc thuốc không cậu hả cứ làm sao mọi chuyện lại đổ lên đầu của người dân trong làng chúng con mong cậu chỉ cho chúng con một con đường sống cô ta oán hận dân làng từng giết chết mình cho nên gieo lời nguyền chết chóc đã vậy dân làng ông không nghe lời địa chủ nên đã gặp tai ương bị cá dỉ xác bao nhiêu cá ăn xác người theo dòng nước trôi đi khắp nơi giờ d à i lời n g u y ệ n ấy phải gom được hít cá t lại mà cá t sinh sôi nầy nở hàng bao nhiêu đời qua lời n g u y ệ n ấy k i như n h vậy theo số cá ấy nhân lên không phải nói d à i là d à i được nhưng mà có đúng là gia đình ông địa chủ từng cứu cô gái đó không chuyện đó là như nào vậy cậu cậu có thể cho chúng con biết rõ sự tình được không cậu chín ngó nghiêng xung quanh rồi bảo cái này cậu không chắc nhưng mà cậu có c á c h này có thể giúp cho mọi người hỏi ông địa chủ chuyện khi xưa anh ấy nghe cậu chín nói vậy thì đều mừng vui khôn siết cậu chín đến ra lệnh cho cậu xin một chậu nước sạch rồi cho cậu mượn di ảnh của ông địa chủ tới đây một lát bà cụ liền thắc mắc sao lại lấy di ảnh của người quá cố vậy cậu chín nằm mắt lại rồi quát ngay cả lời của cậu nói còn muốn cãi bà có muốn cứu cả họ nhà mình không mới vừa nãy đọc trộm thư không biết là phạm phải lỗi chết người trong thư nói rõ như vậy có cần cậu đọc lại cho nghe không bà cụ l ậ tức sai người chuẩn bị trồng nước sạch rồi đích thân bà vào phòng thờ thắp hương khấn vái rồi bi di ảnh của ông địa chủ âu ra ngoài cậu chín nhìn thấy tấm di ảnh của ông địa chủ ánh mắt bỗng sáng lên lạ thường cậu lấy nước sành trong chậu đổ lên trên tấm di ảnh của người quá cố rồi l ầ m n h ầ m đậm thầm ở trong miệng không ai nghe rõ cậu đọc những gì nhưng một lúc sau tấm di ảnh đồi màu loang loáng ánh bạc chuyện lạ khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên mọi người ngỡ ông địa chủ âu h i ể n linh cho nên vội vàng cúi dập đầu không ai dám ngẩng đầu dậy cậu chín lúc này đền nói đây là di hồn ảnh dùng cách này sẽ h ồ i tụ lại quá khứ của ông địa chủ âu mọi người soi vào chiếc gương sẽ thấy chuyện trong quá khứ sẽ biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ông địa chủ âu khi đó tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía di ảnh của ông địa chủ b â y giờ tấm di ảnh quả thực giống như là một tấm gương c ầ u c h í n thi triển pháp lực khiến cho chiếc di ảnh sáng bừng lên một khung cảnh nghèo làng quê sơ sắc hiện lên trên tấm di ảnh ông tuấn liền thốt lên trong đó có hình nó còn chuyển động giống như đang xem phim vậy tuy nhiên chỉ có mình ông tuấn nhìn thấy những người còn lại chỉ thấy tấm di ảnh đổi sang màu sáng loáng bà tém liền ngạc nhiên sao tôi không thấy gì vậy nhưng những người khác cũng đồng tình chúng tôi cũng không thấy gì cả ông tuấn bị hình ảnh đó thu hút ông t í n lại gần nhìn chằm chằm vào bên trong bất ngờ ông thấy hình ảnh của một cô gái nằm lõ thị nằm ngay bên cạnh bờ sông một người đàn ông đập tức chạy tới mặc lại quần áo cho cô gái cô gái dường như đất ỉ n h lại khuôn mặt cô gái bơ phờ máu dì ra cả mũi và miệng toàn nốt xanh nốt tím dường như không còn sức sống ông dịu cô gái dựa vào gốc cây cô gái thiệu thảo cảm ơn ông địa chủ sao dân nông nỗi này đứa nào làm sằng bậy với cô để tôi đi báo quan đòi công bằng cho cô chuyện đã qua rồi xin ông đừng nói ra ngoài tôi sợ không còn mặt mũi dám nhìn ai nữa cô ở đâu để tôi đưa cô về không cần tôi ở xa lắm hôm nay đi thuyền ngang qua đây không ngờ gặp chuyện không may ông dìu tôi xuống thuyền tôi tự về được chuyện hôm nay cảm ơn ông cả đời này tôi không quên ơn của ông ông địa chủ dìu cô gái xuống thuyền nhỏ ở gần đó cô gái che lại khuôn mặt xấu xí của mình d i ọ n g nói yếu ớt cảm ơn ông địa chủ thêm lần nữa rồi chậm rãi trèo thuyền nhỏ xuôi theo dòng sông hình ảnh nhòa dần rồi biến mất ông tuấn điện cho mày hết rồi không còn xem được gì nữa cậu chín điện đáp đó là người con gái biết được ông địa chủ cứu giúp vậy người con gái đó với cô gái hái thuốc kia có quan hệ với nhau như thế nào cậu chính đền đáp tôi cũng như ông không xoay được nữa chờ khi phải có vật gì đó đ ế n thân với ông địa chủ mới có thể xem tiếp được ông tuấn quay sang nhìn về hướng người nhà của ông địa chủ cầu cứu bà cụ lúc bấy giờ mở tù lấy ra một chiếc nhẫn ngọc đây là vật gia truyền của gia đình chúng tôi đừng truyền lại nhiều đời mọi người thử xem cậu chín đưa c h i n c nhẫn qua lại mấy lượt trước tấm di ảnh Rồi tiếp tục thi triển pháp lực thêm lần nữa quả nhiên hình ảnh lại được mở ra ông t u ấ n nhìn cô gái h a i thúc v à hình ảnh cô ấy bị dân làng bắt đi ông để chủ muốn ngăn cản thì bị mấy người trong làng ngăn lại ông nhìn thấy ánh mắt cô gái giận dữ miệng của cô hết vàng lên cả dãy núi chúng mày toàn là một lũ ác quỷ tao nguyền r ù a cho chúng mày chết không siêu sinh t h ế cả lũ trúc mày sẽ c h ế t không được siêu sinh ông địa chủ lao tới cứu cô gái thì lập tức bị một vật gì đó đập thẳng sau gáy ông ngã v ậ n ra đất mọi chuyện hoàn toàn dừng lại ở giây phút ấy ông tuấn liền cho mày chuyện này nghĩ là sao nó chỉ hoàn toàn là hình ảnh chấp ghép không liền mạch cậu chính liền đáp nó là di hồn ảnh chỉ lưu lại hình ảnh trong ký ức của ông địa chủ mà thôi những chuyện ông ấy không chứng kiến thì nó không hiện lên được quả nhiên những hình ảnh chạy qua chiếc gương sau đó giống với những gì ông tuấn được nghe kể từ trong cuốn sổ ghi chép của địa chủ âu để lại ông tuấn đến thở dài vậy suốt cuộc chuyện này có nguyền dò thế nào cô gái được ông địa chủ âu cứu và cô gái bị dân làng sát hại cuối cùng có quan hệ gì với nhau tôi càng ngày càng dối không hiểu chuyện này là như thế nào v à tém liền hỏi chồng c h u y ệ n những ông vừa nhìn thấy ông liền đem kể ra một lượt anh nghe xong thì cũng rơi vào tâm trạng như ông tuấn bởi bí mật vẫn bị giấu kín bà cụ lúc này liền phân tích người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của ông cụ nhà chúng tôi nói rằng vì ông cụ nhà chúng tôi cứu giúp cô ấy cho nên cô ấy mới báo mộng cho ông cụ tránh nạn nhưng mà người gieo lời nguyền lại là cô gái bốc thuốc vậy nghĩa là họ chỉ là một người thôi không lẽ cô gái kia bị như vậy rồi còn quay lại ngôi làng để gây đau thương cho cô ấy ông không nhìn thấy mặt cô gái sao khẩm tôi không nhìn rõ mặt cô gái cho nên không thể xác nhận được có phải là một người hay không bà cô lúc này liền nói bởi vì cô ấy từng bị người làng gây tổn thương cho nên quay lại muốn trả thù chắc chắn cô ấy muốn tìm người hại mình năm xưa báo thù nhưng lại bị dân làng ép chết cho nên oán hận như vậy mọi người chỉ có thể đồng tình với cách suy nghĩ của bà cụ Âu tuấn lúc này liền hỏi cậu chín vậy bây giờ bắt buộc phải tìm người tu tiên phải không cậu cậu chín gãi gãi cái miệng rồi bảo giờ ông bà đi tìm người tu tiên không có người tu tiên chuyện này không xong đâu thằng cháu đích tôn dòng họ c ủ nhà ông bà sắp khỏe lại con nó giúp sức mọi chuyện sẽ yên chuyện này thì liên quan gì đến thằng phi nhà chúng con chứ mấy ngày nay nó vẫn còn nằm viện cậu c h í n liền đáp không phải tự nhiên nó được hưởng lộc cậu ban giờ ông mau ngồi xuống nhắm mắt lại tĩnh tâm cho cậu ông tuấn lập tức làm theo lời của cậu chín c ầ u chín bước lại gần ông tuấn đưa tay ấn sờ lên đầu của ông một lúc rồi mỉm cười mãn nguyện ông tấn u chỉ thấy trước mặt của mình tối sầm lại hai con mắt long lên rồi p i n t a y ong ong lời nói rất lạ ông cố trấn t í n h lại thoát ra khỏi những tiếng nói lạ văng vẳng p i n t a y đột nhiên một giọng nói nhẹ nhẹ vang lên ông là người được chọn tiếp theo bí mật này sẽ theo ông đi chọn kiếp muốn sống yên ổn thì mau chóng rời khỏi ngôi nhà này phải lập tức đi tìm người tu tiên ông tuấn bất giác trả lời theo p h ầ n xạ vâng tôi hiểu rồi cậu chính gần gù mỉm cười nụ cười như thể rất hài lòng mọi chuyện giúp được cậu đã giúp hiện tại cậu phải đi đây ở lâu chỗ này không ổn chút nào đoạn cậu quay sang nói với bà cụ bà hãy lấy khăn lạnh rửa mặt cho ông ấy ông ấy sẽ tỉnh lại bà cụ bước tới dùng chiếc khăn lạnh đ ắ p lên mặt cho ông cụ ông d ù n g mình tỉnh dậy lắp bắp chuyện chuyện gì vậy sao đột nhiên tôi lại bị hoa mắt rồi ù tai chẳng biết chuyện gì cả bà cụ liền đáp ông vinh dự được c ầ u chín mượn thân thể nhập bóng đấy cái gì bà nói sao tôi được c ầ u chín nhập bóng sao có thể vậy chứ thật mà tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho lời của tôi nói ông cụ nhăn mặt lắc đầu sao có thể chứ sao c ầ u chính lại tùy tiện nhập bóng ông không tin cũng không sao chúng tôi biết là được bà cụ quay sang nói với vợ chồng ông tuấn mọi chuyện chúng tôi đã biết cũng đều cho ông bà biết chúng tôi không còn bí mật gì chúc ông bà mau chóng tìm được người tu tiên hóa giải kiếp nạn nhanh nhất có thể mong là người dân trong làng không chết oan vì lời nguyền đáng sợ này ông tuấn cảm ơn đại gia đình của bà cụ rồi quay trở về trời bấy giờ đã tối hẳn bà tém tiền dục t i ệ n thể mình ở đây hay tôi với ông đi thăm thằng phi xem tình hình nó thế nào chẳng gì thì cũng đã năm ngày nó nằm viện ông tuấn nhìn trời rồi đáp mà giờ đi tới bệnh viện rất xa đường xá lụt thế này chúng ta cứ đi tôi còn ít tiền Như vậy, làm gì còn cái gì mà ăn? ông tuấn đành nghe theo lời của bà tém cả hai đội mơ hướng theo con đường bệnh viện mà đi tới may thay lúc hai ông bà đi được một đoạn thì gầm chúng xe cộng đồng chở hàng về phú huyện nên ông bà được người ta tốt bụng cho đi nhờ thằng p i đã tỉnh lại có thể đi lại trong phòng và ăn uống được bình thường lúc ấy đã là khuya nó đi ngủ từ sớm thì nghe tiếng bác tuấn gọi khẽ nắm mắt thấy đúng là hai bác đang đứng bên cạnh giường vừa thấy hai bác tới nó vội vàng hỏi thăm bác ơi tình hình của làng mình sao rồi bác mọi người ổn cả chứ mẹ cháu và nhà mến có sao không ạ ông tuấn liền c a o mày vừa tỉnh dậy được cái là lại mến mến với chả thương thằng phi liền gãi đầu đáp thì cháu hỏi cả làng xong mới hỏi mến mà mến đang mang thai con của cháu cháu phải lo chứ vâng nó ăn no khỏe như voi đó giờ cả làng đang ở hang rơi để tránh lũ thế thì cháu yên tâm rồi vậy là mình lụt hết hả bác có ai bị lũ cuốn đi không ông tuấn liền thở dài không ai bị lũ cuốn nhưng mà tang thương lắm mày khỏi nhanh nhanh về phụ tao chứ tao đuối lắm rồi chú t ú vừa ra ngoài đi vệ sinh về thế hai bác thì liền sốt sắng hỏi thăm ồ hai bác à trời đất ơi gặp hai bác em mừng quá em nghe người ta nói làng đang bị lụt nước ngập mái nhà mà lo quá bác nhà em sao rồi à mà sao đêm hôm khuya khoát thế này các bác còn xuống đây thì mấy không sao giờ ở trên hang rơi rồi nhà em ở hang rơi về ăn uống ra năm sao thì mưa kéo dài củi lửa đâu mà nấu nướng cho nên là ăn đồ sống mì gói rồi lương khô với cả củ quả cầm cự qua ngày tôi và bà tém tính thăm thẳng phi rồi mua ít mì và lương khô cho bà con nếu mà tạnh mưa thì cũng phải vài ngày nữa nước nó mới rút cả làng bây giờ chỉ còn hang rơi chú tạm chứ biết đi đâu khổ thế đấy sao lại lụt lội vậy chứ xưa nay làng mình có lụt bao giờ đâu Âu tuấn liền thở dài từ lâu rồi thì các cụ nhà mình còn chưa về làng cũng từng xảy ra trận lụt như vậy tôi đang vì chuyện này mà đau h ế t cả đầu đi chú có chuyện gì vậy bác mà bao năm nay em đã bảo bác rồi thôi cái chức trưởng thôn này đi làm có được gì đâu mà ai cũng réo việc gì cũng đến tay người ta tối đến ăn no lăn ra ngủ còn bác lò mò đi từng nhà hít thông báo cái nọ l ạ nhắc nhở cái kia đúng kiểu bác ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng hành xác là chính chuyện nói vậy mà nghe được việc tôi làm vì bà con ở trong thôn chứ tôi không làm thì lấy ai ra quán xuyến mà việc này dừng lại tại đây làng ta đang xảy ra chuyện lớn hai bố con chú vắng nhà không biết chưa m i có mấy ngày mà cả làng chết hơn t r ụ c mạng chú tú lúc này s ừ n g sốt bác nói sao à làm sao mà chết sao lại chết nhiều như vậy ông tuấn liền chết miệng đầu tiên là hai người hàng xóm cạnh nhà chú ấy cây chú phục và chú thụy đều chết ngay sáng sớm từ, lúc từ viện về chú tú liền đáp chuyện đó em có nghe nhà em nói qua lúc mà mang đồ xuống viện cho thằng phi thế nhưng mà những người khác thì sao à tại sao lại chết cái ông cổ nhà cô thắm và thằng tuệ nữa hết thầy bốn người chết cùng ngày mà lạ thay là đều mất lòng đen còn thằng tuệ thì bị con gì đó khoét luôn hay c ò n mắt thằng phi lúc này liền thốt lên trời đất làm sao lại kinh khủng vậy ạ hôm sau nữa thì có sáu người bị xét đánh chết họ chết giờ trùng may mà có cậu bảy nhập bóng thầy t h i ề n trấn trùng giúp mấy người còn lại thì mất trưa nay thôi họ đều gục xuống ngay trước mắt tôi đây này kinh khủng lắm hai bố con của chú tú nhìn nhau hoang mang không ngờ họ mới chỉ vắng bóng có mấy ngày mà làng xảy ra bao nhiêu chuyện chú tú liền thắc mắc có liên quan đến thần trùng làng mà bác nói không tại sao lại có nhiều người chết vậy chứ nó đó tôi mệt mỏi quá rồi bà tém nhà tôi và thím i thanh nhà c h ú còn bị vong ám nhiếp mắt trùng may mà có cụ mão cậu chín và thầy thiền kịp thời ra tay k ê u giúp chứ không thì tôi cũng không biết sẽ y ra chuyện gì theo phi lúc này chợt nhíu mày mắt chồng có phải là giống mắt quỷ không bác mày nói cái gì mắt quỷ là cái gì thì lúc cháu nghe được đội của anh minh bên đoàn làm phim nói c o người n nhiễm mắt quỷ sẽ mang lời nguyền truyền cho những người khác khi nhìn vào mắt của nhau nó sẽ lập tức bị quỷ ám rồi từ từ tìm t ư ợ c cái chết đầy đau đớn âu tuấn tự nhiên bị nổi c à n gai g ấp luồng khí lạnh theo dòng súng lưng chạy lên tới đầu bà tém liền tiếp tục vỗ lên lưng của ông rồi gấp gáp hỏi ông sao vậy sao tự nhiên lại ngây ra rồi lông tóc dựng sạch thế kia âu tuấn liền đáp tự nhiên tôi nghe thằng phi nó nhắc tới mắt quỷ làm tôi ớn lạnh quá hình như nó giống với cái mắt trùng mà bè bị dính phải lúc ở nhà cụ mão tóm lại là nó đều nguy hiểm cả thế nhưng mà bà có thấy lạ không sao cái chuyện đó đoàn làm phim lại biết được chứ phi điển đáp có gì lạ đâu bác người ta làm phim kinh dị về ma quỷ thì có gì người ta không biết họ đọc nhiều sách tham khảo nhiều nguồn mấy anh b ê n k ị c còn kể nhiều chuyện tụi cháu chưa nghe bao giờ cái gì cũng đáng sợ mà cháu nghe họ nói chuyện ấy hoàn toàn có thật được người ta kể lại ông tuấn lặng im n g ẫ p nghĩ bà tém nhân đó kể cho bố con cổ phi nghe chuyện hai ông bà biết được ở nhà địa chủ âu chứ tú nghe xong thì đầu bỗng nhiên đau dữ dội thằng phi đỡ lấy bố rồi hỏi bố sao vậy tự nhiên sao lại đau đầu hình như là nghe chuyện này ở đâu đó thì phải nghe quen tai lắm thằng phi liền đáp thì anh biên kể kể cho nghe chứ đâu nữa ạ ông tuấn liền vỗ tay xuống bàn rồi nói đó cái mấu chốt là nằm ở đó tại sao chuyện này canh biên kể kể lại biết rõ ràng đây là bí mật của gia đình địa chủ âu thế hôm nay chính họ nói thì tôi mới biết họ nói cuốn sổ ghi chép của họ chưa từng ai dám đọc vì trước kia thời cụ họ có đọc rồi bị chít bất đắc kỳ tử cho nên tới giờ nó vẫn là một điều cấm kỵ với họ bà tém cũng đồng tình với chồng đúng rồi cái này ông nói đúng ý của tôi tại sao họ lại biết chuyện đó không lẽ bí mật của địa chủ âu không phải được giữ kín mà được kẻ nào đó phát tán ra bên ngoài từ trước cái này phải gặp được cái anh biên kịch đó mới rõ ông tuấn quay sang hỏi cháu phi thằng phi mày biết chỗ của họ chứ chỗ đoàn phim hay là chỗ anh minh đạo diễn hay là chỗ anh trung kịch bản cái người kể chuyện cho mày nghe lời nguyền ấy à là anh trung kịch bản mà cháu biết chỗ của anh minh chắc chắn sẽ tìm được anh trung thôi được rồi mày mau khỏi bệnh đi rồi tìm cách liên lạc với đoàn làm phim để hỏi han sự việc này cho bác không biết chừng chúng ta lại có manh mối khác từ đoàn làm phim cơn đau đầu của chú tú lúc ấy qua đi chú ngồi say d a y h a i bên thái dương rồi tự nhủ sao đầu óc của mình cứ như là c h ê n mây tự nhiên cứ đau đầu rồi quay cuồng không hiểu chuyện gì ông tuấn thấy mặt mũi của chú tú nhằn nhó thì bèn hỏi chú sao rồi còn đau đầu không tiền ở bệnh viện thì chú khám luôn xem nó có bị cái gì rồi chữa luôn đi chứ vâng ạ không hiểu sao dạo này em cứ bị đau đầu bất thình lình rồi lại tự nhiên khỏi bác ạ chắc có lẽ em thiếu máu não hoặc là tiền đình Âu tuấn đột nhiên nhớ thấy chuyện của thằng phi trúng độc ông liền hỏi mà thằng phi bây giờ t a mới có dịp hỏi mày thì hôm nay mày ăn uống cái gì mà trúng độc nặng thế nếu không nhanh thì mất mạng như chơi thằng phi liền gãi đầu đáp cháu nào có dám ăn cái gì đâu bác giờ bác hỏi vậy cháu biết phải nói sao lạ thật á vậy thì tại sao lại chúng độc thức ăn cả nhà ăn như nhau không lẽ nào mỗi mình mày bị ngộ độc độc nó biết chọn người à hay là mày sang nhà con mến có n uống tầm bậy gì không thằng phi lắc đầu quầy quậy d u y đáp không ạ bác đừng có lái sang mến của cháu chuyện này liên quan gì đến mến đâu t ầ là ta lo cho mày cho nên hỏi không có chuyện gì là tốt rồi mà có điều bây giờ là mình đang có chuyện cho nên việc của mày với con mến về gác lại đợi giải quyết ổn thả mọi việc rồi tính sau vâng ạ thằng phi thả một câu vâng thật nặng nề rồi thở dài bố nó phát cho nó một cái nhìn cái mặt của mày kìa cả cái làng đang vận tăng trắng không lo dài trùng nổi có khi chết cả lũ đó ở đó c ư ờ i với t r ả treo mày không thấy bác tuấn lo bạc cả tóc hả mới mấy ngày mà tóc bác ấy sắp không còn màu đen nữa rồi đó ừ, thì con có nói gì đâu mai con hỏi bác sĩ xem xuất viện được chưa con cũng lo lắng lắm ít gì thì con cũng thanh niên sức dài vài rộng về gánh vác đỡ đần giúp bác tuấn mày khỏi thì đi tìm cái đoàn làm phim ngay cho tao đi mọi chuyện bây giờ cứ lung ta lung tung chẳng đâu vào đâu cả với cả chúng ta phải nhanh chóng tìm người tu tiên càng sớm càng tốt cậu c h í n nói chỉ có người tu tiên mới có thể giúp được lặng chúng ta nhưng mà người đó hình dáng ra sao tìm ở đâu ạ lúc trước tao thấy người ta nói c ả m người tu tiên ở chợ huyện người đó đi xem bó i dạo có duyên án c ả m được ô bác nói thế khác nào là mò kim đáy bể biết tên biết tuổi địa chỉ đôi khi còn không tìm ra đằng này tên tuổi chẳng biết thì mò đâu ra chứ không biết thì cũng phải tìm mày dù gì cũng ăn lộc của c ầ u chính ban ít ra phải khác hơn người thường ở cái bản lĩnh chứ thằng phi chợt nhớ t á i kim muối quýt nhanh nhăm nhở ấy lại lượm ròng một thứ nước chua chua từ dạ dày lại trào lên nó muốn nôn thốc ra ngoài nhưng cố gắng chặn họng lại chú tố liền s ừ n g sốt sao thi phi lại khó chịu hà hay là bố gọi bác sĩ n h a thằng phi liền xua tay thôi bố ạ con không sao con chỉ hơi l ợ m giọng thôi bà tém cầm quả táo với ổi trong bòm đưa cho phi hay thử ăn miếng này đi cho nó đ è xuống đi cái này của nhà con mến cho bác cầm đi đường thằng phi nghe thấy tên của mến thì lập tức tỉnh táo trở lại nó cười phớ lứa lập tức c h ộ m lấy quả táo hôn trùn trụn chứ tú liền lườm nhưng cái thái độ của nó kìa khác gì ngộ tình đâu coi chừng sau này cưới nhau về ra con mến nó đ è đầu cưới cổ mày ông tuấn cũng than phiền mà có cái này lạ lắm cả thầy t h i ề n với cô mão đều bảo con mến đúng chữ tử không thể soi được cái gì về nó cả thằng phi đưa quả táo vào miệng nghe nói như vậy nó tức giận phủi phui miệng của mấy cái ông thầy dởm đó người ta sống sờ sờ bằng sưng bằng thịt nói chết chóc có mà cả nhà ông ấy đúng chứ tử thì có ông tuấn lúc này liền tức giận cái thằng này mày chỉ được ăn nói bậy bạ thôi gặp con mến xong ấy trung tình lên não hết cả rồi nói năng thì không có suy nghĩ thầy thìn là, là cậu bảy ú p bóng coi chừng b ắ n bổ quan trên rồi rước họa vào thân đấy thằng phi lúc này cầu nhàu mà rõ là nói bậy nói bạ c h i con di ông tuấn điện hỏi mà tao hỏi thật mày nhé có đúng con mến sinh ngày rằm tháng chạp năm quý xỉu không bố mẹ nó nhớ chính xác ngày chứ thằng phi gật đầu như búa bổ mật đáp thật mà mến kể là lúc cô phấn sinh mến đẻ ư ớ i ở ngoài đường r ồ i hôm đó đúng ngày rằm bố mến còn bảo mẹ mến cố đợi sang ngày 16 hãy sinh tránh hôm rằm nhưng mà mẹ mến lại đẻ hôm rằm thằng phi dừng lại một chút rồi nói à mà c á i lúc mà bé mến chết hụt một lần đấy bác ạ Âu tuấn liền sửng sốt con bé mến từng chết hụt thật không phi vâng ạ chuyện đó mến kể cho cháu nghe mến nói lúc đó là mến khoảng ba bốn tháng hình như là hôm đó chúng thiết thanh minh n g à y ta đi tảo mộ nhiều lắm có chuyện này nữa sao ngày đó t a đi làm trưởng thôn rồi sao không có nghe ai nói bà tém liền nhíu mày cái đó ông mới đi bộ đội về lại lên làm trưởng thôn nên chắc nhiều chuyện không để ý nhắc chuyện này hình như tôi có nhớ mang máng thì phải bà tém c ố t lục lại trí nhớc ủ a mình rồi thốt lên tết thanh minh à đúng rồi nếu là tết thanh minh thì năm đó đúng là có nghe người ta đồn đứa con của nhà phấn khởi tự nhiên rơi vào chậu nước người ngợm để tím tái lại ai bảo là nó chết đuối trong chậu mà sao quanh quẩn thế nào nó lại sống lại được hồi đó cả cái làng nó đồn ầm lên là nhà nó có ma ông không có tí ấn tượng nào à ông tuấn liền gần gũi nói già vậy có lẽ do nó chết hột cho nên cụ mão bấm ngày mới không ra họ có thể là nó bị thần chết bỏ quên như lời của cụ mão nói ôi già ôi quan trọng là mến còn đang sống sờ sờ lại còn đang mang thai con của cháu nữa đấy được rồi cái chuyện này thì tính sau đi bây giờ quan trọng là cái thần trùng làng và lời nguyền kia kìa chúng ta phải tìm ra chân tướng của sự thật sớm và tìm được người tu tiên ti giúp làng ta càng sớm càng tốt vâng ạ thế hai bác tính sao thì chúng em nghe vậy giờ cũng chỉ có bác cả làm chỗ dựa cho cả làng mình thôi khuya rồi tôi với bà tém tính đi mua ít mì v i lương khô cho bà con mà giờ chắc cũng chẳng có ai bán đâu chắc đ i ể m n à y chúng tôi ở lại bệnh viện chờ sáng sớm chợ mở rồi về lại mua chú tú móc tiền trong túi đưa cho ông tuấn em còn ít tiền bác cầm thêm vào mua lương thực đi chú cầm lấy lo lắng viện phí em đủ rồi bác cầm đi có mấy đồng thôi mà gọi là thêm t h ắ p vào bà con chú tú rúi tiền vào tay của ông tuấn ông cầm những đồng tiền n h a n h n h a o trên tay chỉ biết thở dài bà tém lúc này liền ă n ủi cống chẳng biết bao giờ lũ rút đi thôi thì cứ mua thêm được ít nào hay ít đ ấy mưa gió ngâm thế này rồi hoa màu h ồ n g sạch cả lại đói cả làng chắc là còn nước đi ăn xin quá ông tuấn nhìn trời r ồ i cầu xin cầu xin đ ông trời trong mưa tạnh nước rút để bà con chúng con làm ăn khắc phục lũ bà con chúng con khổ quá rồi ông trời à m ỗ i cô điều dưỡng đi ngang qua t h ấ mọi người còn nói chuyện thì liền nhắc nhở t ắ t đèn giữ trật tự cho bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi ông tuấn xin lỗi rồi g ụ c thôi tranh thủ ngồi nghỉ chút đi mai rồi tính ông tuấn nằm xuống cái giường bên cạnh do bệnh nhân dọn về phòng chỉ còn lại mình thằng phi chưa thêm bệnh nhân nào vào cho nên giường còn trống bao ngày mệt mỏi cho nên vừa đặt lưng xuống ông tuấn ngủ ngay bà tém t h ì n ằ m bên cạnh nhưng mà trằn c h ọ c không sao có thể ngủ được bớt c h ợ n cửa phòng bật m ở bà tém giật mình ngồi dậy một luồng hơi lạnh xông tới khiến cho bà tém nổi ra gà bà liền hỏi ai đó không có ai đáp lại phía ngoài trời đất t ạ n h mưa chỉ có tiếng gió thổi cây lá xào xạc bà tém càng mắt ra nhìn không thấy ai phía bên kia ba người vẫn đang n g ồ i say bà liền dậy đóng cửa phòng lại bà cẩn thận chèn cây ghế vào k í n h cửa rồi mới quay về g i ư ờ n g nằm một lúc sau tiếng của ông tuấn ú ớ làm cho bà tém tỉnh giấc bà thấy lờ mờ câu bóng của ai đó đang ngồi trên người của ông tuấn và liền quát ai vậy cái bóng đó không dừng tay dường như nó đang cố sức bóp cổ của ông tuấn bà tém lấy con d a o còn ngay đầu giường g ơ lên m ặ t t r ờ i tiền sử cây lũ mà vất vưởng mày cút đi ngay cho bà nếu không bà chém nói rồi bà cứ cầm con dao chém loạn xạ về phía trước ông tuấn bấy giờ cũng từ từ mở mắt thằng phi nhảy trên giường xuống đất nó nhanh tay bật đèn trong phòng lên mọi người hoảng hốt thấy ông tuấn mặt mũi xám n g é t tay chân tím cản ạ i mắt của ông là đờ miệng lắp bắp nó nó đòi bóp chết t ô i bà tém hiểu nó trong lời của ông tuấn là gì bà liền xoa tay chân cho ông rồi hỏi ông sao rồi có thấy khó chịu gì không ông tuấn đ ư ợ tay liền xoa xoa cái cổ bà tém giật mình hoảng hốt bởi cổ của ông tuấn có nốt b ầ m tím hệt như là d ấ u bàn tay vậy chú tú liền hoang mang sao tự nhiên bác tuấn lại bị ma dứ chứ em ở đây bao nhiêu đêm có sao đâu bà tém lấy chai dầu trong túi xoa xoa ngay bên thái dương cho c h ậ m ông tuấn lúc này mới tỉnh táo trở lại ông lắc đầu tự nhiên tôi thấy sợ quá không hiểu sao nó ở đâu lù lù xuất hiện rồi nhảy lên người của tôi tay chân tôi cứ như bị ai đó ghì chặt miệng không thể nào kêu lên được từ thổ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này bà tém liền đáp t ô nghe thấy ông ú ớ g ậ t mình tỉnh dậy lúc mày nhìn sang thấy cái bóng mờ mờ đang ngồi trên người của ông tôi hoảng quà lấy con dao con k h u y tới nó rồi mới đi đấy lạ thật sao chúng ta đều có bùa trên người mà nó lại bóp cổ của ông không lẽ bùa đang hít tác dụng ô t h ấ n thỏ tay vào túi áo để kiểm tra chiếc gương rán bùa vẫn còn y nguyên ông l ầ m b ầ m lạ thật theo lý mà nói tiệm ma quỷ không tới tìm tôi mới đúng chứ sao bùi chú không làm gì được nó hay là con ma này không phải thần trùng m à đỏ lằng mình theo đến đây nên nó không sợ có khi nào mà cái gương và cái bùi chỉ c h ấ n ám ma ở trong làng của mình cũng có thể là như vậy bà tém lúc này liền d ụ c thôi tranh thủ ngủ đi sáng mai còn đi sớm ông vì chuyện của làng mà mất ngủ bao nhiêu ngày cẩn thận kẻo độ bệnh ra rồi ai lo cho mọi người chưa tú tắt đèn mọi người về giường ai nấy đều nghỉ ngơi từ đó cho đến sáng ông tuấn tuy không bị ma giữ, nhưng mà ông không thể nào có thể chụp mắt được trời vừa sáng ông vừa chạy đi bộ ra sân ngắm nhìn hàng quán xung quanh mưa đã tạnh từ đêm nước ngoài đường đã rút cạn ông thở phào nhẹ nhõm may quá trải thương cho tạnh mưa để bà con còn về nhà bà tém ra đ í n h cổng bà đang nhầm tính mua được một thứ gì đó cầm về cho tiện vì hai ông bà đi bộ đường sao v á c nặng thì rất vất vả ông tuấn liền bảo vợ bà đi mua đồ đi tôi vòng qua chợ huyện xem may mắn có gặp được người tu tiên hay không bà tém lập tức đồng ý ông đi đi à mà để tôi đi cùng ông luôn vì đằng nào cũng phải ra chợ để mua lương thực chứ gần cổng bệnh viện bán đắt lắm đây ra chợ xa đấy bà ạ không sao đâu rẻ tí nào hay tí nấy hai ông bà đi bộ ra ngoài chợ lại hoài thăm ngó nghiêng nhưng mà dường như không ai thích tùng r tích của người tu tiên bà tém tranh thủ ghé hàng xén mua ít thương khô và một mì m gói bà hàng xén lắc đầu mưa gió lụt lội ra lương khô còn ít chứ mì khó mua đấy bà ạ mấy bà s c r bán hàng nghe bà tém kể chuyện ai nấy đều thương họ chung nhau được một ít bánh trái cửi chút tấm lòng cho người dân g ặ p lũ bà tém rừng rừng nước mắt tôi thay mặt cho bà con cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người một miếng khi đói bằng một gói khi no mà bà cứ nhận lấy đi lập tức một bà hàng xén đứng lên cầm cái nón đi vòng quanh chợ xin q u ê n góp thêm thực phẩm có ít lòng nhiều ai cũng quên thêm một chút đỉnh để gửi t i ế p bà con l ặ n g lũ bà tém quý gặp người cảm ơn lòng tốt của bà con ở chợ huyện một cô hàng xén lập tức s ú n g lại mỗi người một tay một chân đóng hàng vào bao lúc ấy ông tuấn quay lại thấy hàng hóa toàn bao lớn thì ngạc nhiên bà tém liền h ứ n hở ông ơi đây là bà con chợ huyện quyên góp mỗi người một ít cho dân làng mình đ i ông ạ ông tuấn mừng d ỡ nước mắt d ư n g d ư n g cảm ơn tuy nhiên đâu lại lo hàng hóa như vậy không có cách nào có thể mang đi được mở thanh niên xung phong nhà cháu có xe công nông đầu ngang hay là để cháu phóng giúp mọi người tải hàng về tận nơi anh thanh niên nhanh chóng về nhà lấy xe hàng hóa được mọi người tập trung khiêng l ê n thùng hai vợ chồng ông tuấn cũng liên thùng xe ngồi tiền chuyến hàng về tuy nhiên hai ông bà chưa tìm được người tu tiên nhưng mà nhận được tấm lòng lá lành đùm lá rách của bà con chợ huyện thì chợt ấm lòng bà tém thấy chồng của mình lo lắng n g ă n ủi ông đừng có lo quá chuyện tới đâu hay đến đó cậu chiến cũng bảo là muốn gặp người tu tiên cho nên phải có cái duyên gì đó anh thanh niên lái xe nghe bà tém nhắc đến người tu tiên thì liền thắc mắc người tu tiên là ai ạ tại sao hai bác lại tìm người tu tiên ông tuấn liền vội đáp chả là làng tôi đang gặp họa thần trùng chúng tôi được ấm ách phải tìm người tu tiên mới có thể cứu được nhưng sao ông lại tìm ở chợ huyện do một người chỉ điểm cho tôi rằng có gặp người tu tiên đi xem bói dạo ở chợ huyện cho nên tôi tới tìm tuy nhiên thì phúc tôi mỏng duyên ít cho nên hai lần tới đây đều không gặp được cậu thanh niên liền đáp nghĩa là người đó xem bói dạo phải không bác đúng rồi cậu ở chợ đó quanh năm cậu có bao giờ thấy người nào xem bói dạo ở chợ không cậu thanh niên liền cười mà đáp cái đó cháu cũng không rõ vì cháu mới đi bộ đội về cháu cũng mới phụ mẹ cháu được có cơ tháng nay nhưng mà nếu người xem bói thì cháu có gặp một người ở c ầ m chợ không biết người này có phải là người bác cần tìm không thôi ông tuấn lúc này liền mừng rỡ thật không có thật là cậu gặp người xem bói ở chợ huyện cháu không chắc có đúng không vì người đó ăn mặc bình thường không sống thầy bói đó là người đàn ông khuôn mặt chữ đền i đông mắt sáng có một nốt ruồi bên sắt mép tai trái cậu thanh niên lúc này liền mỉm cười cháu không có để ý lắm mà người đó đúng là đàn ông hôm đó cháu mới xuất ngũ về nhà vì muốn cho mẹ bất ngờ cho nên cháu không may va phải một người đi đường ông đó tự nhiên lan đồng ra ăn vạ bắt đền cháu người đàn ông đó xuất hiện nói gì với người ăn vạ khiến mặt của hắn t à n tái mét rồi đứng lên chạy mất cháu ngạc nhiên hỏi người đàn ông đó thì người đó liền bảo là tuy nói rằng vợ anh ta sắp sinh con trai v ậ y nhanh kèo vợ con bỏ nhà về ngoại ở sau đó thì người đó nắm tay của cháu rồi bảo bàn tay của cậu lớn cầm chắc chắn tay cậu ấm cho nên sau này làm việc nghĩa giúp được nhiều người tạo phúc cho mình và cho người nhà nói xong thì ông ấy còn đặt tay lên đầu cháu g ó một cái rồi bảo nhà cậu sắp bị lừa cậu về ngăn mẹ cậu không bán hàng cho người lạ nhớ cho bà ấy cầm củ tỏi bên mình cho an tâm nói xong thì người đó liền bỏ đi cháu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa rồi sao cậu có nghe theo lời của người đó dặn không không ạ cháu kể cho mẹ cháu nghe nhưng mà mẹ cháu lại bảo cháu gặp lừa đảo có điều mẹ cháu bị lừa thật Cái lừa đảo làm cách nào đó mà mẹ cháu tự nhiên cứ gói hàng đưa cho ngắn rồi m o n g túi lấy tiền đưa s ạ n h cho ngắn nữa mãi lúc mà cô bán gạo thì mẹ cháu cứ đi r a đi vào như người mất hồn thì mới gọi mẹ cháu mẹ cháu tỉnh dậy và phát hiện bị lừa may là hôm ấy mẹ cháu dồn tiền cho cháu mua xe cho nên trong người chỉ có mấy đồng bạc lẻ thôi vậy cũng còn may nghe là người đó nói đúng liệu rằng đó có phải là người tu tiên hay không sau buổi đó cháu lại không gặp người đó ở chợ bác cả cháu không biết người đó đi đâu và cũng không chắc có phải là người bác cần tìm hay không chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng về hướng làng tuy nhiên đến đoạn khu nhà để chủ âu thì nước còn lụt cho nên không đi được tiếp Âu tấn vào nhà dân xin lại chiếc thuyền n ô n g c h ứ c gửi lại n â n g đã rút khá nhiều nhưng mà đường còn lụt cao nên ông bà buộc phải chuyển sang đi thuyền cầu thành liền b ị mấy bao hàng đặt lên thuyền cho ông tuấn chiếc thuyền nhanh chóng đừng chất đầy nhưng chỉ còn chỗ cho một người ngồi bà tém lúc này liền d ụ c trầm ông chèo thuyền đem đương thửng về cho bà con trước đi sau đó thì ông quay lại đón tôi về ông tuấn vừa chèo thuyền đi được một đoạn thì bà tém tự nhiên thấy ruột can nóng bừng bà đi đến gốc cây bên đường rồi ngồi xuống chợ ông tuấn đột nhiên bên t a y của bà vang lên tiếng kêu k h è khẽ bà nhìn sang bên cạnh thấy một chú chim non đang nhảy bằng một chân tim của bà đập loạn xạ một giờ cảm không lành đưa tới bà tém lấy chiếc gương có rán lá bùa trong túi đặt trước ngực của mình tay của bà bắt đầu run rẩy miệng của bà b ầ m b ầ m lạy trời lạy phật cho nhà con tai quan nạn khỏi con chim non vẫn nhảy một chân tiến lại gần phía của bà bà toan đứng dậy bước sang bên kia đường thì đột nhiên con chim vẫy cánh nó g i ấ y r u ộ một hồi rồi lan ra đất trước mặt của bà bà té m nuốt nước bọn rồi ù té chạy sang bên kia hai tay của bà cầm chiếc gương lùa qua n lùa lại như là hắt nước Viết lành ở lại ví i giữ thì đi Viết lành ở lại ví i giữ thì đi bà chạy sang bên kia mà tiếng vẫy cánh của chú chim vẫn còn vang lên trong đầu khiến cho bà càng thêm hoang mang bà đột ngột dừng lại bắt t r ư ớ c thầy t h i ề n chiếu chiếc gương về con chim trời mới hửng chút nắng chút ánh nắng theo gương chiếu sằng b ê n gốc cây thành một đống sáng di chuyển theo chiều tay của bà con chim đã nằm yên bất động tại chỗ bà tém bồn t r ồ n nhìn theo hướng con đường về nhà chiếc thuyền của ông tuấn đã biến mất s a u những lùm cây bà lo lắng nói không biết ông tuấn có bình an đưa lương thưởng về làng cho bà con hay không lại chỉ l ạ i phật mọi chuyện sớm bình an phía bên bệnh viện hai bố con của thằng phi ăn cơm trưa đột nhiên chú tú ôm bụng đau dức dội rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo thằng phi sợ hãi gọi bác sĩ tới để kiểm tra ngay lập tức chú tú được đưa vào phòng cấp cứu thật bất ngờ chú tú lại trúng độc thằng phi nhận được thông tin của bác sĩ mà hoang mang tột độ nó và bố cùng ở viện cổng ăn uống như nhau mà tự nhiên bố nó bị t r ú c độc sau khi được cấp cứu cho chú tú may mắn và thoát nạn thằng phi và bố lại đổi v a cho nhau người bệnh thành người nuôi và ngược lại bác sĩ hỏi han tình hình ăn uống của hai bố con thằng phi kể lại tất cả những đồ ăn thức uống mà hai bố c o n đã ăn những ngày qua nó ngồi t h à n h người ngẫm nghĩ lạ thật không lẽ bố nhiễm độc từ hôm ấy rồi nay mới phát có lý nào là như vậy t h ậ t sự là chúng độc hay là chúng cái thần trùng mà bác tuấn hay nhắc nó cứ ngẩn người ra nhắc nhở mãi như vậy lúc mà chú tú tỉnh lại thằng phi liền hỏi bố có thấy đau ở đâu không chú tú liền đưa ánh mắt mệt mỏi thều i thào hỏi chuyện gì vậy phi sao bố lại ở đây thằng phi liền gãi đầu bác sĩ nói bố bị ngộ độc chú t ú liền s ừ n g sốt sao bố l ạ n h bị n g ộ độc chứ chuyện gì đã xảy ra vậy con không biết không lẽ là do thần trùng mọi người trong làng đang bị thần trùng thần nanh màu đỏ trừng phạt bố vừa mưa thêm một giấc mơ lạ lắm bố bị chụp thuốc mê còn m ơ được hả mà bố mơ cái gì bố mơ thấy bác tuấn bị ngã xuống sông đuối nước ở đó có bộ xương b í t bơi nó dìm bác ấy xuống không cho bác ấy bơi vào bờ bố đang đứng trên bờ mà không t h ể nào nhảy xuống cứu bác ấy được xung quanh đó bỗng lên sương mù màn sương nhanh chóng bao trùm lấy bố rồi tiếng kêu khóc thất thanh từ ngoài vọng tới mặt nước sông sôi sùng sục bắn lên tanh đồng mùi máu thằng phi liền nhíu mày cái đó là trong phim mà bố hay là bố xem phim họ quay đoạn đó rồi bố bị ám ảnh chú tủ nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi đáp vậy chắc là do ám ảnh chuyện quay phim hồi trước cho nên bố mơ thấy giờ đột nhiên chút lại thay đổi giọng điệu gấp gáp mà không đúng hôm quay phim đó bố không có đi xem hôm đó cả bố cả mẹ đi huyện cắt thuốc thằng phi lúc này liền cho mày bố không xem sao bố lại mơ thấy cái đoạn đó khẩm bố mơ thấy bắc tuấn cơ tự nhiên sao bố mơ thấy nóng ruột quá l i ệ có phải xảy ra chuyện gì rồi không bố bình tĩnh đi bác tuấn chắc bây giờ về làng rồi chắc không có chuyện gì cả bác ấy được ăn quýt của cậu chính ban mà bác ấy ăn gần hết cả quả thì phúc phải to hơn hẳn người khác giờ bố an tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi bị rửa ruột như này mệt lắm còn bị cho nên là con biết không may là bố bị thương nhẹ chứ bị nặng như vậy thì có mà chết giờ c ô n g lạ là, là sao tự nhiên bố lại bị trúng độc đồ Độ ă n thức ăn ở đây đều giống nhau sao chỉ có một mình bố bị mà người khác lại không thằng phi lúc này liền gãi đầu thế chắc như con hôm trước thôi cả nhà ăn uống như nhau mà mình con bị trúng đ ồ n g rồi nằm ở đây cả tuần con đang tính nghe mai được giao viện thì chạy về nhà xem tình hình rồi tìm anh trung biên kịch hỏi chuyện cho bác tuấn chú tú liền đáp m à y c ò n đi tìm anh trung luôn đi bố tự lo được con đi sao được chứ bố đang không sao việc ở nhà cứ để người lớn lo con tranh thủ tìm anh trung hỏi ngăn sự tình nó ra làm sao bố nóng hết cả ruột gan lên rồi đây vâng ạ thì mai nếu mà bố khỏe tự đi đứng lại được thì con đi còn không con đợi lại với bố khi nào bố khỏe thì con đi sau p h i a bên ông tuấn sau khi đưa lương t h ư n g về làng thì c h ỉ nhận được tin có thêm một người nữa đột ngột qua đời cái chết bất ngờ y chang cái chết của hai người chiều hôm trước tất cả người dân r ồ n lại một góc vì lo sợ mọi người thấy ông tuấn trở về lập tức chạy ả o tới để hỏi h g n tình hình c ò n mến cũng chạy tới nhanh n h ậ u nói bác tuấn bác đi mua đồ nhiều như vậy bác có ghé thăm nhà n h phi không anh ấy khỏe chứ mưa gió lụt lội nên là cháu chưa tới thăm anh ấy được ông tuấn liền đáp nó khỏe rồi một hai hôm nữa ở giao viện thôi mấy lúc này liền s ừ n g sốt vậy là tốt quá c ứ mà giao viện thì ăn ngủ ở đâu được về nhà có chỗ đâu mà về ạ chú khởi kéo mến ra phía sau cái con này xe đạ kia đứng gọn vào để mọi người phụ bác tuấn đưa đổ lên mày chặn thế này ai lên cho nổi miễn sĩ cái mặt ra rồi đứng gọn vào một chỗ chú khởi liền gọi lớn mấy thanh niên đâu ra đây phụ một tay ông tuấn c ù n mọi người đưa lương thực lên trần phân phát cho mọi người mấy thanh niên khỏe quán ngay lập tức khiêng bao thực phẩm vào hang rơi thầy thịn s u ấ t sáng lúc này liền hỏi tình hình sao giờ ông tuấn có hỏi thăm được cái chuyện gì không Âu tuấn lau mồ hôi n h í nhại trên khuôn mặt rồi c h ậ m chậm kể lại cho mọi người cờ máu nghe xong thì ngạc nhiên nói như vậy thì nghĩa là làng ta đang bị dính lời nguyễn Âu tuấn liền gật đầu bí mật của nhà địa chủ âu chính là như vậy nhưng có điều là chuyện đó anh trung đoàn quay phim cũng biết mọi người nghe có lạ không ý là biên kịch chung của đoàn làm phim cũng biết bí mật về ngôi làng này phải chính là thằng phi khẳng định nghe được câu chuyện mắt trùng và một số chuyện khác từ đoàn làm phim ông tuấn hỏi lớn mọi người từng được nghe câu chuyện này từ đoàn làm phim chứ câu mến nhanh n h à o giơ tay bác ơi cháu có nghe hôm ấy cháu và anh phi được nghe chuyện giống như bác kể với cả lúc ấy còn đội của anh nến với lại anh mây nữa cũng biết đó bác thằng mây cũng gật đầu như là b ố bồ phải d ư ớ i bác cả. mà lúc nghe chuyện ấy thì chúng cháu lại cứ tưởng là cái anh trung bịa gian để làm kịch bản phim nào ai biết được rằng cái đó nó lại trở thành bí mật trong lòng mình cậu b ả o lúc này liền nói cho câu chuyện cậu trung ấy kể thì có phần kết không ý tôi hỏi có cách nào giải quyết được cho lời nguyền này không thằng mây lúc này liền đáp thế như là không có tại lúc đó cháu cũng không có để ý lắm cần mến liền t r ê n ngang con nói đấy lúc đó cháu nhớ là con nói t i ế n việc c h i ề u hồi linh hồn người gieo lời n g u y ệ n cũng là yêu tinh rắn lên để thỏa thuận làm cái gì mà cầu hồn phách siêu sinh cho con rắn yêu tinh đó thằng mây liền nhíu mày còn mến bị hoang tưởng à yêu tinh rắn là trong phim nước mắt của quỷ mà ta chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện lời n g u y ệ n mất quỷ cái đâu mến liền phồng miệng biếu môi nước mắt của quỳ kể về con rắn đ ư ờ n tu thành một cô gái nó bị thầy phù thủy diệt yêu đuổi cùng giết tận còn bị dân làng bắt sống bỏ vật trong hang trong cái hang lạnh lẽo cô gái kêu gào bất lực rồi chết đi mang theo lời nguyền thầy phù thủy đã phong ấn cái hang ấy lại để cho linh hồn yêu tinh không thoát đ ư ờ n ra ngoài làm hại người vô tội tình cờ có một lần có người vô tình vào hang mở phong ấn đánh thức linh hồn ác quỷ nó thức dậy trả thù từng người thể pháp tới rồi rồi bắt yêu tinh rắn toàn bộ những người đã chết bởi lời nguyền phải thủy táng dưới sông bề dòng sông cuốn đi mang theo oán hận của yêu tinh trôi theo dòng nước rửa sạch oán nghiệt trả lại bình yên cho ngôi làng đoạn quay đó thì anh phi cũng quay c ù n g với bộ xương ở trên sông đó bắc một số người gật gù khi nghe mến kể chuyện bộ phim ông tuấn liền thở dài tự nhiên sợ t ô cứ thế cái bộ phim này có chút gì đó giống bí mật của làng ta phải không nghe nói tới rắn rết tôi cứ hình dung ra cái hàng rắn rồi lại liên tưởng đến t h ầ mo từng chích máu người dân cho mấy con rắn uống rồi thả nó lên núi c ậ mão tự nhiên rùng mình c ậ tự đưa tay lên vút ngực vài cái Âu tuấn nhìn sắc mặt của cụ không tốt thì bèn hỏi han cụ liền xô tay không s a o tôi không s a o chỉ là cảm thấy hơi khó ở một chút cụ quay ra cửa hang đứng nhìn trời đất và biển nước trước mặt khuôn mặt giả nua của cụ tự nhiên co n rút lại thầy thìn dường như phát hiện ra điều bất thường thầy nhanh chân đi đến bên cụ mão rồi hỏi cụ sao vậy có phải cụ cảm nhận t h ấ y điều gì không c ậ m á o liền nhắm mắt lại k h o e miệng giật giật liên hồi đột nhiên cổ quay sang nói nhỏ tôi cảm thấy đ o ạ n phim kia kỳ lạ lắm t h ầ y thì liền đáp cổ nghi ngờ họ đã làm gì ở ngôi làng này tôi không dám chắc có thể phải gặp lại họ xem sao bây giờ tôi mới tin có bàn tay kẻ nào đó đang lợi dụng ma quỷ thao túng ngôi làng này chỉ là tôi không biết mục đích của kẻ đó là gì nó muốn nhắm tới điều gì ở làng chúng tôi sự v i ệ n càng lúc càng phức tạp có lẽ đúng là phải tìm người tu tiên như lời cậu chín nói c h ư cụ ạ ông tuấn bấy giờ xuống thuyền tính quay lại đón bà tém con mến liền lật đật chạy theo xuống thuyền bác tuấn ơi bác cho cháu theo với cháu muốn đi chung với bác tiền thể cháu tới bệnh viện thăm anh phi bác nhé lụ lội thế này mày ở yên trên đó đi chứ thuyền l i n h đ i n h làm cái gì mày giờ giữ cái thân cho tốt vào mai kia thằng phi nó về rồi không cháu nhớ anh phi lắm cháu muốn thăm anh phi băng cho cháu theo bác được không ông tuấn đ i ệ n gọi lớn nhà phấn khởi đâu mau lô cái con mến lên đi bà phấn liền chạy ra quát con gái con k ì a mẹ leo lên đây ngay cho mẹ mến không chịu nhanh chân trèo lên thuyền ôm khư vào tay trèo rồi nói lớn còn muốn đi thăm anh phi mẹ đừng cấm con trước khởi mặt h ầ m h ầ m lội xuống bắt con mến lên bờ nó phản đối rồi hết lên từng tảng đá lớn phía xa xa tự dưng bị nứt ra đổ ập xuống dưới nước bắn tung tóe kèm theo tiếng rào rào ông tuấn hoảng hồn cái gì vậy núi lở sao sao núi đá lại lở ra như vậy tất cả người dân cũng bị trần núi lở làm cho kinh hồn b ạ c h ví bình thường đồi đất sạt lở trong mưa lũ thì không hiếm thế nhưng mà hôm nay họ lại tận mắt chứng kiến là nguyền c ố i đá vội lớn lở ra rồi đổ ảo xuống dưới đá sổ nước làm cho con thuyền của ông tuấn bị sóng đánh c ú n g d ậ p d à n h trao đảo chú khởi lập tức lùi con mến lại nó nhất quyết đòi xuống thuyền cho bằng được câu phấn liền quát liền ngay mày bước chân xuống đó t ó o bẻ em què chân mày bây giờ làng thì lũ đá thì lở thế kia mày còn không sợ hả quay lại với mẹ ngay ông tuấn liền nhắc con mến lên với bố mẹ đi thằng phi nó sắp về rồi giờ bác đi đón bà tém chứ không có vào bệnh viện con mến c n g đưa mắt xuống nó buồn bã bước lên bờ theo bố mẹ lên hang rơi Nó đứng nhìn cái hang rồi bảo cây núi to thế kia còn lở ra được liệu cả cái làng c h ư i vào cây h a n g đá này có sập không nó mà sập cái không chết cả l à n g à? cụ mão liền dự cảm không lành cụ nhắc con mến nói có lý chắc mọi người ra ngoài cho an tâm nước đang rút rồi mong sao qua đêm nay nước rút cạn để bà con về nhà ông tuấn t r è o thuyền quay lại t h ầ y t h ì n xách cái ba lô gọi với theo ông tuấn cho tôi đi với tôi về nhà một chuyến thầy quay lại dặn bà con tôi xin phép phải đi bây giờ nhưng mà tôi sẽ còn quay lại với bà con lương thực của bà con bây giờ cũng không đủ cầm cự ít bữa bà con đợi nước rút rồi về nhà nhớ đừng có ai bỏ gương với bùa đi đấy nhé đoàn thầy liền quay sang thì thầm vào tay của cụ mão tôi tới viện c h o của thằng phi xem sao nếu nó khỏe thì tôi muốn cùng nó đi tìm đoàn quay phim xem thực hư chuyện này là như thế nào cụ ở lại mạnh giỏi tôi sẽ sớm quay lại thôi cảm ơn thầy nhiều lắm tôi đã t h ê m mặt dân làng cảm ơn thầy dốc lòng dốc sức vì chúng tôi mấy ngày qua không có thầy thì quả thật chúng tôi không biết xoay sở như thế nào thầy t h ì xuống thuyền cùng với ông tuấn hai người c h à o tới vùng cao do đức đã rút đi cả ngày đi bộ khá xa mới tới nơi mà buổi trưa bà tém và ông tuấn hẹn nhưng mà lạ thay không thấy bà tém đâu ông tuấn lúc này liền cho mày quái lạ bà tém hẹn ngồi ở đây chờ tôi sao bây giờ lại không có thấy thầy thìn lúc này liền đáp hay là bà ấy đi mua cái gì không dọc đường đi chúng ta cũng không thấy bà ấy vâng ạ vậy thầy đi trước đi tôi ở lại chờ bà ấy giá như mà đưa được cái xe đạp đi thì thầy đỡ vất vả không sao tôi đi bộ đ o ạ n nữa kiếm cái xe ôm phố huyện không thiếu đâu ông ạ may mắn thầy lúc đó có người đi ngang qua thầy thìn nhảy lên đi nhờ tiếp bệnh viện một mình ông tuấn đi sang phía gốc cây chờ đợi ông nhớ lúc trưa bà tém có nói sẽ ngồi đây để ông quay lại đón thầy thìn tới bệnh viện đi theo hướng dẫn của ông tuấn đã nhanh chóng tìm được bố con phi lúc nghe chuyện bố nó bị trúng đ ồ n g cấp cứu lúc trưa khiến cho thầy thìn cũng rất bất ngờ thầy hỏi ngăn nó vài câu khuyên nó chăm sóc cho bố nhưng chú tú lại bảo thầy với thằng phi đi tìm đoàn phim sớm đi ngả t ô y không sao đâu hơn nữa hiện tại tôi khỏe rồi tự lo cho mình được thằng phi cũng đã được bác sĩ làm giấy giao viện sáng nay rồi thầy thầy thì liền ái ngại chuyện này không sao đâu thầy tôi bị chúng thực nhẹ thôi không nặng như thằng phi giờ chuyện ở quần làng mình phức tạp quá đi sớm được lúc nào hay lúc ấy thầy ạ giờ cũng muộn rồi vậy để sáng mai tôi và cháu phi sẽ đi thằng phi liền đáp đi ngay cũng được thầy ạ nhưng mà sang đó phải thuê xe đi cho tiện con biết địa chỉ của đoàn phim cho nên chúng ta có thể đi tìm ngay bây giờ chỉ sợ thầy mệt thôi hai người quyết định đi ngay chiều tối sợ để lâu nhiều chuyện cả hai ra bến xe bắt xe đi lên thành phố may mắn cho họ là xe khởi hành ngay lúc tám giờ tối họ đã lên được địa chỉ của minh minh gặp đ ư ợ c phi thì vô cùng ngạc nhiên cậu mời cả h a i vào nhà rồi hỏi han sao mọi người lại tới đây giờ này có chuyện gì đúng không phi liền đáp làng em sau khi các anh đi xảy ra nhiều chuyện qua hiện tại cả làng bị lũ cuốn đi dân làng phải chạy đi n núi tránh lũ rồi anh minh à? trời đất anh có xem tivi nói mưa lũ thế nhưng mà họ quay mấy cái chỗ gần phố huyện chứ không quay làng em vậy là làng mình cũng bị lụt hả? vâng ạ em nghe bác tuấn kể thì lũ ập về giờ lụt ngang mái nhà rồi anh chết thật về bà con có chạy lũ kịp không coi bị sao không may mắn là bà con không có bị lũ cuốn đi thế nhưng mà làng em bị thần trùng anh ạ cái thần trùng mà bắt cả làng đi giống như chuyện các anh kể cho chúng em nghe đấy minh liền ngạc nhiên chuyện gì anh đâu kể chuyện thần trùng gì là anh trung kể anh ngạ vậy nên là chúng em muốn gặp anh trung hỏi anh ấy về thần trùng và câu chuyện về lời nguyền câu chuyện anh ấy kể gần giống với l ờ i chuyện xảy ra ở làng em minh liền nhíu mày chuyện anh trung kể giống với chuyện của làng em á lạ nhỉ anh lại cứ tưởng những cái câu chuyện cậu ấy kể do cậu ấy tưởng nghĩ ra vào viết thành cũng mới là biên kịch mà vậy bộ phim nước mắt của quỷ cũng do anh ấy viết kịch bản phải không đúng là do anh ấy viết anh ấy có nhiều kịch bản lắm thầy thìn chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người rồi thầm đánh giá mãi sau thầy mới lên tiếng hỏi vậy giờ chúng tôi có cách nào liên lạc được với cậu chung không dạ được ạ m a y cháu cũng có việc gặp anh ấy vậy tối nay hai người ở lại đây nghỉ ngơi sáng mai chúng ta tới gặp cậu ấy đêm đó phi và thầy thìn ở lại nhà minh sáng hôm sau minh chạy xe chờ cả ngay tới nhà gặp trung thợ thấy minh đi cùng hai người khiến cho trung thắc mắc ồ sao mấy người lại đi chung với nhau trung mở cửa mời cả b ă vào nhà m i n h nhanh nhẹn đáp là chú với lại、uh, phi tới nhà em từ tối qua hôm nay hai người có việc gặp anh cho nên tiền thể chúng em qua cùng nhau thầy thìn bước vào trong nhà bàn chân của thầy tự nhiên bị cứng lại thầy liền trong mày hỏi trong nhà cậu mới có người mới mất sao t r ù n g liền lắc đầu không đâu chú trong nhà tôi không c ó a i mới mất cả thầy thìn đứng lại hít một nơi hai mắt của thầy nhắm lại hai tay đưa ra r ư ớ c nhẹ nhàng thở thầy liền đáp thật sự là tôi thấy trong nhà có mùi đặc biệt nó giống như là người của nhà có người mới mất trung nghe thầy thìn nó như vậy thì bèn tỏ ý không vui phi liền lên tiếng giải thích à em xin được giới thiệu với anh thầy thìn là thầy pháp ở phố huyện quê em vậy nên thầy có cảm nhận đặc biệt khác với mọi người anh trung mặt cầu có lại cảm nhận khác biệt gì anh không biết nhưng mà sao vừa bước chân vào nhà lại khẳng định nhánh có người chết thầy thìn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của trung trung cũng không lẩn tránh m à n h ì n lại bốn con mắt s a o nhau thầy thìn liền lập tức thay đổi thái độ trở nên vui vẻ mà đáp à vâng có lẽ linh cảm của tôi bị sai cái nhà này dường như có b ộ yểm cho nên làm tôi phán đoán nhầm thầy thìn nói vậy thì khuôn mặt của trung mới giãn dần ra anh đền đáp nếu nói b ộ yểm thì đúng là không có sai mẹ tôi nghe thầy bà ở đâu cho nên về nhà yểm linh tinh khắp cả trung vừa dứt lời thì một người phụ nữ từ trong nhà đi ra bẩn lên tiếng c ò n nói linh tinh cái gì vậy cái gì mà yểm linh tinh đất này đất độc không yểm thì còn lâu ở mới được còn có biết ngày xưa chỗ này có bao nhiêu người chết rồi không thầy thìn đoán người này là mẹ của trung cho nên cất tiếng chào bảo nguyên nhìn thầy thìn thoáng qua rồi vui vẻ tôi ở trong kia nghe giới thiệu thầy là thầy pháp ạ thầy thìn liền đáp vâng tôi là thầy pháp bảo nguyên liền vui vẻ hẳn lên dạ mời thầy ngồi bà quay sang liền d ụ c con trai m a u phò ấm trà cho mẹ đi con lấy t r à ngon nhất mẹ c ầ n trong hộp đấy trông biết mẹ của mình đồng bóng lại m i tín dị đoan n ê n gặp đừng thầy thìn t h ì đúng cả cho nên chắc chắn bà sẽ ngồi bắt người ta hầu chuyện cả buổi cậu bèn đánh c h ố n g l ặ n g mẹ chẳng phải mẹ nói hôm nay phải đi gặp mấy bác hội phụ nữ quyên góp độ ủng hộ cho người dân vùng lũ bà nguyên lập tức nhớ ra chuyện của hội phụ nữ thì bèn vội vã đứng dậy ồ phải phải rồi c ò n không nhắc thì mẹ quên á thôi mẹ đi ra đó không các cô ấy lại trách đoạn bà quay sang nói chuyện với khách mọi người thông cảm nhé ờ t u y chót hẹn với hội phụ nữ quyên góp ủng hộ cho người dân vùng lũ khi khác như chúng ta nói chuyện sau mình vui vẻ nói vâng ạ cháu chào cô bà nguyên cắp t h e o ít bao đổi cái nón rồi đi ngay trung đền cười mẹ t h i đó c ó hội phụ nữ hay vận động quyên góp mấy vùng sâu vùng xa bà làm vậy mấy năm nay rồi bà bảo là lá lành đùm lá rách mình giúp người thì người ta giúp mình lúc hoạn nạn thầy thìn ngưỡng mộ nói mẹ cậu còn tấm lòng nhân ái thào nà màu phúc phần lớn t r ô n g nhìn thầy thìn rồi hỏi chú thực sự là thầy pháp có thể nhìn thấu mọi chuyện thầy thìn liền lắc đầu không hẳn là như vậy có những chuyện người ta che mắt tôi không thể thấy tôi cũng không phải tài giỏi hay năng lực cao siêu gì chỉ là người được học qua pháp thuật để cứu những ai cần mà thôi vậy nhưng mà vừa vào nhà thì đã biết nhà tôi y ể m bùa thực ra phán đoán của tôi vẫn sai lúc đầu tôi lại linh cảm trong nhà có người mới mất tuy nhiên cậu xác định là không có tôi mới nghĩ tới bùa y ể m vào những nơi có bùa y ể m thì linh lực hay bị nhiễu khó phân biệt được thực hư trung liền gần gù nói ở ra là vậy mẹ tôi tín lắm ai nói gì cũng nghe thành r a n h à tôi cứ vài bữa l ạ i có thể pháp tới đảo chỗ nọ làm chỗ kia thực tình thì tôi vì chuyện này cũng mệt mỏi lắm phi bấy giờ liền trên ngang anh trung này em nhớ lần trước anh kể cho ông nghe câu chuyện về mắt quỷ đ anh nhớ không nhớ chứ có chuyện gì sao em anh còn nhắc tới một cô gái bị dân làng sát hại cho nên gieo lời nguyền chết chóc đi ngôi làng sau đó làng g ặ p lũ người chết bị cá rỉa xác rồi xương người tụ lại một chỗ trung lắc đầu bật cười chuyện đó đâu ra vậy phi liền s ừ n g sốt ồ đó là chuyện anh kể cho chúng em nghe mà trung chỉ tay về mình ra điều khó hiểu anh á anh kể chuyện đó cho các em nghe nhưng mà sao anh lại không ấn tượng một chút nào với nó nhỉ thật vì không thể nào hiểu nổi chuyện gì bởi nó khẳng định chắc chắn chuyện nó nghe thấy đúng hơn nữa người được nghe chuyện ấy cũng không phải riêng một mình bố nó cũng nghe được chuyện đó hai bố con nó còn nói chuyện đó là lúc sáng hôm trước thầy thìn liền thắc mắc cậu không hề kể chuyện đó với người dân sao trung lắc đầu khẳng định thêm một lần nữa ẩu thật thế tôi không có ấn tượng gì v ớ i cái câu chuyện mà phi mới kể cả thầy liền hỏi thêm vậy nhưng kịch bản mà cậu viết cậu từng nghe ai kể cho nghe không trung gật đầu rồi lại lắc đầu không tôi chưa hề nghe ai kể cả tất cả nó ở trong đầu tôi tôi nghĩ là tôi viết ra ánh mắt của trung tự nhiên hơi lạ thầy nhìn vào đôi mắt láo liên ấy k ẽ n h ú u mày cậu bây giờ không còn phải là trung nữa phải không phải nghe trung trả lời tự nhiên cả phi và minh đều d ù n g mình thầy thì liên gật đầu vậy xin cho phép tôi hỏi tôi đang vinh dự nói chuyện cùng ai c h ú n g bắt đầu ngẩng đầu lên cây cổ lúc lắc hai bên đ ô i mắt láo điên nhìn xung quanh c h u n g cái nhếch môi cười ông chẳng phải là giỏi lắm sao còn cần hỏi tên tôi nữa thế thì liền đáp vong linh không giới thiệu làm sao tôi biết chẳng ai vong linh có điều gì muốn nói với chúng tôi c h u n g ngửa cổ ra sau cười lớn g i à v ợ cũng giỏi quá nhỉ thế thì liền cho mày thực sự vong là ai nếu có chuyện cần giúp đỡ xin cứ nói ông giúp tôi không hay là ông giống với người xấu đến đây chấn điểm tôi vậy phải xem nguyện vọng của vong thế nào tại sao vong lại nhập vào cậu trung tại sao lại bị chấn điểm cậu ta mệnh âm cho nên tôi mới dễ dàng nhập vào phi liền hỏi vậy khi trước anh trung kể những chuyện ma quỷ ở làng tôi có phải do ngươi nhập vào không